chương hai mươi thương nhân thuật bạo đầu nhất k ích bất q u h o rồ xì -si、maz phẫn nộ đồng thời đối với dịch thần cũng càng phát thưởng thức tiểu tử này mang cho chính mình không ít kinh hỷ nhưng cực kỳ đáng tiếc sinh sai rồi địa phương đừng tưởng rằng ngươi thi triển ảnh phân thân ta sẽ không tìm được ngươi đang ở đâu h o rồ xì -si、maz c ờ i lạnh một tiếng ảnh cấp cường giả cảm giác lực là rất cường đại nhất là h o rồ xì maz cái này một loại so với độc xà còn muốn bén nhảy ảnh cấp cường giả thổ độn t h u ỏ n dê đạn mặt đất chấn động dịch thần một cái t h u ỏ n dê từ sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên mà quỷ dị chính là điều này t h u ỏ n dê trên người c ư nhiên đứng một người rõ ràng là dịch thần còn đi sau dịch thần phát hiện mình hai chân căng thẳng dưới chân bùn đất sản sinh biến hóa c ư nhiên đem chính mình hai chân cho lôi kéo mà họ rồ x ì m à g i t h ả người nhảy đã tới dịch thần trước mặt nhãn thần hoàn toàn chính là mèo đùa bỡn chuột dáng vẻ thế nhưng hạ thủ lại không chút do dự Ảnh xà hướng dịch thần. mặt đối mặt trước độc xà dịch thần hai mắt bỗng nhiên co rụt lại không có sợ hãi có chỉ là lanh tĩnh hai tay nâng lên hai tay nắm em mở nằm trăm giờ vổn vỡ dao nhau thập tự chỉ về đằng trước độc xà đừng uổng phí sức lực vũ khí của ngươi bao lớn uy lực ta biết rất rõ họ rổ si m a cười nhạo nói chỉ tiếc hôm nay chú định là họ rổ si m a vận khí không phải hảo một ngày hoặc là đã định trước bị nhiều lần vẽ mặt một ngày nhiều lần cũng bị hỏ rổ xỉ mà một kích miểu s á t không hề sức phản kháng dịch thần lần nữa nghịch tập vẽ mặt thương n h â n thuật bạo đầu nhất kích ngoại trừ có thể dùng cho gần người cách đấu phối hợp trả cờ dạ k h ô n g chế đạn đường đạn thương thể thuật ở ngoài dịch thần còn mở rộng ra khỏi thương n h â n thuật đương nhiên bởi vì thời gian nguyên nhân bất kể là loại nào cũng chỉ là sáng lập thuật còn hết sức thô g i á p không đủ hoàn thiện nhưng là lại đã đem dịch thần chiến lực tăng lên trên diện rộng để dịch thần không hề giống như trước vậy chỉ biết đơn thuần vận dụng trả cờ d i chế tạo vũ khí nóng mà là đem trả cờ d i cùng vũ khí nóng kết hợp đem n h â n thuật thể thuật dung nhập vào thương thuật ở giữa phanh hai k h ỏ a viên đạn từ nòng súng ở giữa bắn nhanh đi ra ngoài cái này hai k h ỏ a đạn và mới vừa bất luận cái gì một viên đạn đều hoàn toàn bất đồng viên đạn cao tốc xoay tròn đồng thời mặt ngoài còn che l ớ p một đạo ánh sáng màu xanh là trả cờ d i h ò r ổ xì ma rùa cợt nụ cười còn treo ở trên mặt mà r ắ n độc của hắn nhưng trong nháy mắt bị hai k h ỏ a viên đạn t ắ n á t đồng thời viên đạn rơi và h ò r ổ xì ma r ừ n trên mặt lần này bạo đầu nhất kích có thể nói là danh xứng với thực lúc đầu hoàn toàn không để vào mắt bắn nhắm liên tục đánh viên đạn đều không thể đưa hắn bắn thủng thân thể cũng vô pháp đem đánh bại nhưng là cái này một viên cái này hai k h ỏ a viên đạn chẳng những đánh xuyên hắn tiềm ảnh x a thủ còn đánh vào hắn trên mặt thậm chí đưa hắn cả người đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất lấy như vậy hơi yếu thực lực ở trên chiến trường đánh đơn độc đấu tướng họ rổ xỉ m à đ á n h bay như vậy một màn sâu đậm kích thích làng cắt mọi người chia r ổ bà bà mặc dù đối với dịch thần cực kỳ coi trọng nhưng là lại không nghĩ tới dịch thần c ư n h i ê n cho mình một cái như vậy kinh hỷ đem họ rổ xỉ m à đ á n h bay đây đối với cổ nổ hạ nghị dạ đích sĩ khí có thể nói là một cái đả kích không nhỏ dù cho họ rổ xỉ mà lập tức không phát hiện chút tổn hao nào đứng lên vẹn vẹn chỉ là sẽ khuôn mặt lom xuống nhưng cũng đầy đủ đã kích cổ nổ hạ ni dạ đích sĩ khí mặc dù nói súng lục so với súng ngắm kém rất nhiều thế nhưng coi như dùng súng ngắm thi triển bạo đầu nhất kích cũng đánh không bị thương họ rổ xỉ mà r a dịch thần trong lòng dâng lên một k i a vô lực nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn chính mình c ư nhiên ở nhiều lần đơn độc đối mặt ó rồ xỉ m a s thời điểm tìm được đường sống trong chỗ chết còn nghĩ ó rồ xỉ m a s đánh bay có thể nói trận này chiến tranh đã đầy đủ chính mình hoàn toàn nổi danh tốt ó r xỉ m a s ngoài dự đoán của mọi người là không có co sinh khí đem trả cờ giả cùng vũ khí của ngươi kết hợp sao đích sắc rất có ý tổ hợp nhưng tiếc là thực lực của ngươi quá yếu làm sao đều không thể cải biến ngươi hôm nay chết tại đây bên trong kết quả vậy cũng chưa chắc có rổ xỉ m à phía sau truyền đến quát l ệ n h một tiếng c h i a rổ bà bà đã đột phá vạn xả cách trở lấy ra chính mình cường đại thuật bạch bí kỹ cận tùng thập nhân chúng sa phược cứu họ rổ xỉ m à dưới chân lặng yên trong lúc đó bắn ra đại lượng hạt cắt đưa hắn cả người gói lại sa buộc tống táng sẽ thi triển một kích này đương nhiên là cả rù ra triệt để vi thu hóa sau đó lấy cả rù ra thực lực coi như là ỉ nổ xịp chỗ ba người cũng vô pháp lại hoàn toàn đưa nàng chặn lại nàng cũng nắm c h ặ t cơ hội đem họ rổ x ì mà d cho trói buộc chặt phanh vĩ thu hoa sau đó ở cự lượng trả cờ dạ dưới sự ủng hộ thi triển ra xa buộc tống táng trực tiếp đem bắn nhắm liên tục đánh đạn đều không thể đánh xuyên qua họ rổ x ì mà d thân thể cho bóp nát nhưng bóp vỡ họ rổ x ì mà d lại trở thành một nắm bùng thổ cùng lúc đó dịch thần phía sau xuất hiện một cái họ rổ x ì mà d h i ệ n nhiên họ rổ x ì mà d thi triển thổ phân thân chi thuật chi hậu thổ phân thân ở lại tại chỗ mà bản thể thì là chui vào lòng đất lặng yên trong lúc đó đi tới dịch thần phía sau tiềm ảnh xà thủ đã thi triển ra muốn đem hắn b ó c chết dịch thần tay phải nổ súng đem độc xà đánh bể đồng thời chân trái hướng về sau đạp một cái tuy là bị họ rổ xì m à một tay đón đỡ ở thế nhưng dịch thần cái tay còn lại đã nắm dở vồn vở chỉ và họ rổ xì m à t n u y ệ t thái dương đ ố n g nhiên nổ súng ngươi cảm thấy đồng nhất chiêu còn hữu dụng sao họ rổ xì m à đầu là bị đánh bay ra ngoài thế nhưng cái cổ lại trở nên cùng thân rắn giống nhau một đường bị bay ra ngoài đầu mang theo mà là họ rổ xỉ mà thân thể lại ở lại tại chỗ một thanh cờ xạ nạt đâm về phía dịch thần hai tay một chân đều đã sử dụng dịch thần đã lại không bất luận cái gì sức phản kháng ảnh cấp cường giả chính là cường đại như thế dịch thần căn bản không sức phản kháng mỗi một lần dịch thần đều không thể ngăn cản một kích chỉ có thể nghĩ hết biện pháp dãy rủa cầu sinh nhất là bây giờ họ rổ x ì mạt căn bản không thi triển ra toàn bộ thực lực dù sao đối với c h g một người bình thường trung nhẫn một cái ảnh cấp cường giả l u ô n không khả năng xuất ra cường đại nhất thuật đi nếu không dịch thần càng là ngay cả rẽ rủa cầu sinh cơ hội cũng không có dịch thần đầu vung trong miệng cắn một thanh súng lục cư nhiên lấy đầu thay thế hai tay bỗng nhiên bóc cỏ một viên đạn đánh vào cờ xả nạt bên trên người trong đồng đạo a họ rổ x ì mạt ngơ ngác nhìn dịch thần trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu vốn tưởng rằng chỉ có chính mình dùng miệng ba đem cỡ xạ nạt dùng x u ấ t thần nhập hóa không nghĩ tới dịch thần c ư nhiên cũng có thể cùng hắn dùng miệng ba đem dở vồn vờ dùng x u ấ t thần nhập hóa nhất là dịch thần không chỉ là đơn thuần dùng miệng tới bóc cỏ Cò, hắn còn dùng miệng thi t r i ể n ra thương thể thuật đã khống chế đạn đường đạn thành công dùng miệng thi t r i ể n ra hình cung đường đạn đánh vào cỡ xạ nạt bên trên chỉ tiếc một kích này là họ rổ xỉ mà lấy tay đi nắm cửa xạ đạn đâm coi như dịch thần lấy miệng thay mặt tay thi triển hình cung đường đạn cũng vô pháp đem một kiếm này hoàn toàn mở ra chỉ có thể đem lúc đầu đâm xuyên trái tim một kiếm biến thành đâm xuyên qua cơ bụng cầu thả cầu vật tốt